Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4.112 phút hỏa tương y. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz. Lâm Hiên bắt đầu lui ra phía sau. Quả nhiên vẹn vẹn qua chốt lát, cái kia tinh cầu liền bắt đầu sụp đổ. Đáng sợ phong bảo đem phủ cận hết thầy tất cả đều quét sạch rồi đi. Vào. Tuy rằng cái này tinh cầu thể tích cùng giao diện so sánh với không. Đáng giá nhắc tới nhưng bảo tạc nổ tung chỗ phóng xuất ra uy lực như trước có thể nói là hủy thiên diệt địa. Cũng may mắn Lâm Hiên là độ kiếp kỳ hơi yếu một điểm tu tiên giả chỉ Sợ liền thần hồn đều không thể bảo tồn được. Mà Lâm Hiên thần sắc lại tỉnh táo vô cùng bất quá là một viên tinh. Cầu suy vong mà thôi, hắn cũng muốn xem một chút nơi đây còn có thể. Phát sinh cái gì vượt gì. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái này yên lặng theo dõi kỳ biến cũng là cần điều kiện tiên quyết đó. À, nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên lại trừng lớn hai mắt tới gần tinh. Cầu cũng bắt đầu sụp đổ sụt xuống mặt ngoài từng đạo viết sách hiện. Hiện mà ra. Cái này. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ cách này là trong truyền? Thuyết phản ứng dây truyền kết quả. Hơn nữa bị ảnh hướng đến tinh cầu còn không dừng lại một cái, phổ cận. Vài khối hành tinh đều lâm vào suy vong dấu hiệu ở bên trong thể tích. Một cây so với đi một lần phổ tuy rằng hay vẫn là không cách nào cùng. Đại giao diện so sánh với, nhưng là tuyệt đối không thể xem nhẹ điện. Phương, những vì sao vỡ rơi, Lâm Hiên cảm giác bốn phía đều tỏ khắp lấy vừa dịp. Cổ quái pháp tắc, từ không tựa hổ cũng biến thành hốn độn màu sắc. Không tốt nhất định ly khai nơi này. Lâm Hiên mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng mười phần, nhưng... Cái này một mảnh tinh vực bảo tạ nổ tung thế nhưng không phải nói... Cười đấy coi như là chân tiên cũng có thể vẫn lạc chớ đừng nói chi là hôm nay chính mình hắn hít vào một hơi toàn thân thanh mang nổi lên nhưng mà đã tới không kịp cách kia tinh cầu suy vong tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn trong nháy mắt tiếng bạo liệt đã là nổi lên phong bão quét sạch đi ra ngoài không lâm hiên hoàng sợ biến sắc Tinh không phong bảo uy lực so với hắn. Tưởng tượng lớn. Lâm Hiên tại tiến vào quang hồ thời điểm đã tế ra. Phòng ngự bảo vật. Nhưng mà huyền uy long kiếm thuẫn rõ ràng không có. Tác dụng gì đường đường tiên thiên linh bảo. Phòng ngự nhưng là trong. Nháy mắt đã bị đột phá. Không đúng. Không phải đột phá. huyền uy long giáp thuẫn ở đằng. Kia đáng sợ năng lượng trong gió lúc đã tan thành mây khói mất. Băng tuyết tan rã Tiên thiên linh bảo thì như thế nào tinh cầu cũng có thể vấn lạc bất. Luận cây gì bảo vật kiên cố cũng đều là có cực hạn đấy. Lâm hiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Dùng hắn lòng dạ như thế. Nào không biết mình chính diện gặp tuyệt đại nguy cơ. Mình cũng không muốn vấn lạc tại nơi đây. Thượng cổ bí ẩn, thành tiên kỳ ngộ, tựa hồ cũng xấu ở cái này quang. Hồ trong, chính mình không chút nào dễ dàng mới tu luyện đến nước này, tại sao có thể xuất sư vị Tiệp thân tiên tử? Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy không cam lòng chi ý. Thật sâu hô hấp, Cửu Cung tu du kiếm linh mang nổi lên trong đan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 Về phần cửu đầu điểu đương nhiên cũng là không Thể thiếu địa phương Cùng cửu cung tu du kiếm dung hợp Sau đó lại hướng phía lâm hiên thân Thể bổ nhào về phía trước mà vào Không có thời gian trì hoãn Hắn đã đến tính mạng du quan thời khắc Cho nên gọn gàng thi triển ra chính mình mạnh nhất hình thái đã đến chân Linh Chi Khải Lâm hiên dung mạo bình thường vô cùng Nhưng mà cái này áo giáp nhưng là không nói ra được hoa lệ bao trùm Lâm Hiên thân thể Chỗ to khắp đi ra khí tràng cường đại vô cùng Lâm Hiên hóa thành một đảo cầu vồng như lấy phương xa bỏ chạy Không thể treo vào ta còn có thể trốn Quyết định này nguyên bản không sai nhưng mà tinh không phong bảo Thật có thể đủ lần tránh sao Hoặc là nói tới hay không được cùng. Nói ngắn lại, sự tình là không có đơn giản như vậy địa phương. Nhưng Lâm hiên sẽ không buông tha trọ. Tốc độ của hắn có thể so với thuấn di đáng tiếc ở chỗ này không thể. Đem hư không xé sách tất cả pháp tắc bởi vì tinh không bạo liệt. Nguyên nhân đều trở nên một mảnh hỗn loạn. Cũng có vài phần như hỗn đồn sơ khai thời điểm. Dường như hồng mông mới bắt đầu Toàn bộ quá trình không cần lưu thuật Nói ngắn lại Lâm Hiên vẫn bị Cái kia sắc bén năng lượng phong bảo cho đuổi theo Không chỗ có thể trốn Tuy rằng chân linh chi khải lực phòng ngự không Phải chuyện đùa Nhưng vết xe đổ không xa Lâm Hiên cũng không dám Dùng nó tới thử nghiệm cái này Hủy thiên diệt địa phong bảo uy lực Cuối cùng như thế nào Huyền Quy Long Giáp thuẫn kết cuộc chính ở chỗ này bày biện. Liều mạng. Lâm Hiên hít vào một hơi. Hắn hiện tại đã không có tốt hơn ứng đối kế. Sách như vậy lĩnh vực chính là lựa chọn duy nhất. Lâm Hiên hai tay mở rộng. Màu bạc vầng sáng xuyên suốt ra đầu ngón tay. Của hắn. Một cách màn hào quang hiện hiện tại Lâm Hiên thân thể mặt ngoài tràn. Đầy hoa lệ khí tức. Nhưng mà diện tích nhưng là nhỏ bé vô cùng vẹn. Vẹn đem Lâm Hiên thân thể bao bọc. Đây cũng không phải Lâm Hiên lính vực phạm vi chỉ có một chút như vậy. Kia mà. Mà là hắn cố ý làm như vậy. Vì sao? Đáp án rất đơn giản tiết kiệm pháp lực. Lính vực quả nhiên uy lực vô cùng bất luận công kích hay vẫn là phòng. Ngự đều có được rất mạnh hung hãn quy lực. Nhưng vậy thì như thế nào? Lính vực cũng không phải là không có yếu chút ít đấy. Kia yếu chút ít chính là tiêu hao pháp lực quá mức không hợp thói. Thường, mặc dù lâm hiên xa như vậy vượt qua cùng thế hệ nhân vật thi. Triển cũng không khỏi không cân nhắc liên tục đấy. Đều muốn đem tinh không phong bảo sống qua khẳng định không phải một. Lát có thể làm được. Như vậy cũng chỉ có tận lực giảm bớt lính vực tác. Dùng phạm vi, dùng tiết kiệm pháp lực, oanh. Nói cũng chậm vậy cũng nhanh, Lâm Hiên lính vực cơ hồ là vừa mới kéo. dài tới mở, sắc bén phong bạo, liền thổi tới đây cảm giác kia. Đừng nói nữa, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, Lâm Hiên. Từ khi bước lên con đường tu tiên trải qua khó khăn khúc chiết nhiều. Vô số kể cường địch càng là gặp phải qua vô số. Nhưng bất luận là vượt cấp khiêu chiến cũng tốt, vẫn bị quần hùng vây. Công đều chưa từng khó như vậy qua. Đông Tây Nam Bắc cao thấp tả hữu mỗi một cách phương hướng đều thừa. Nhận công kích, đó là chỗ nào cũng có áp lực, hơn nữa uy lực vô cùng. Cương phong địa sát, hủy diệt bình thường năng lượng quét ngang lính vượt chỗ khởi động vòng bảo hộ đều có như trong gió cây đèn kỳ sắp tắt tuy nói ta lính vượt ta làm chủ nhưng lúc này xem lẫn tại tinh bảo trong pháp tắc đã đa dạng lại hỗn loạn căn bản là không cách nào phân biệt lính ngộ chớ đừng nói chi là cải biến hơn nữa những pháp tắc này rõ ràng cùng mình tại linh giới lính ngộ khác nhau rất lớn có càng thêm phong cách cổ xưa khí tức cũng càng thêm cao cấp. Tuy là lộn xộn đấy, nhưng cùng chính mình lĩnh vực lại càng thêm phù hợp, phải biết rằng chính mình hỗn độn lĩnh vực nguyên bản chính là không hoàn chỉnh đấy, bởi vì thượng cổ pháp tắc không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Chẳng lẽ là tinh bảo lại để cho không gian vũ trụ về tới cùng loại hồng mông mới? Bắt đầu trạng thái cái này cùng mình hốn đồn lính vực, nguyên bản. Chính là tuyệt phối kia mà. Biết điểm này, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui mừng quá đối thần sắc. Phúc này họ chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, cổ nhân thật không lừa. Ta, trước mắt là đại nguy cơ, nhưng cũng là đại cơ duyên. Lâm Hiên cắn chặt xăng, một bên chịu đựng lính vực vận chuyển, một bên đem hết toàn lực. Đem thần thức thả ra đều muốn đem cách kia lộn xộn Pháp tắc để ý ra một cách đầu tự hiểu thấu đáo lính ngộ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.